Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chờ Tành và bây giờ là hai giờ tối. Quay lại với chuyên mục truyện dài trong buổi tối ngày hôm nay, Anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập chín của bộ truyện Mạnh Sát Phu đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị và các bạn thân mến, Cậu Hải thì vốn là thiếu gia duy nhất của gia đình ông bà Phú Hồ Trắng, một gia đình vô cùng giàu có. Cậu vừa thông minh lại vừa quyết đoán. Một khi đã quyết điều gì thì không ai có thể ngăn cản được. Và câu chuyện tình yêu giữa cậu và Hà Trâm cũng là một điển hình như vậy. Bởi vì bà Thanh sợ con trai bỏ nhà ra đi, thế nên bà ấy đã đồng ý để cầu cưới Hà Trâm. Thế nhưng mà với một điều kiện, Hà Trâm phải làm lẽ. Còn cô Mỹ Dung, tiểu thư của ông xã trưởng thì sẽ làm vợ cả. Thế nhưng mà kiếp chồng chung thì có bao giờ hòa thuận đâu. Ở tập truyền ngày hôm nay thì Mỹ Dung sẽ bắt đầu ra tay với Hà Trâm. Vậy thì kế hoạch mà cô ta giấy công chuẩn bị là gì?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 Cảm ơn mọi người rất nhiều Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau Đến với nội dung chi tiết Của tập 9 bổ truyền Mạnh Sát Phu Tác giả Diễm Quỳnh Qua phần diễn đọc của Anh Sa. Giờ đây thì cơn thỉnh nổ ghen tuông Trong lòng của Mỹ Dung Đã lên đến đỉnh điểm Cô ta nắm chặt tay lại Móng tay thì đâm sâu vào lòng bàn tay đến nỗi hằn lên những vết đỏ. Vết thương lần trước chưa lành lại nay thì lại rỉ máu. Con na nhìn thấy chỗ của mình như vậy thì nó sợ hai lắm. Thế nhưng mà biết làm thế nào đây? Ngoài việc im lặng. Đột nhiên thì mấy dông cười khẩy. Con na cứ tưởng là cô bị làm sao. Đang tức như vậy tự dưng lại bật cười. Nó sợ quá. Lấy làm lạ rồi nó hỏi. Ừm... Um mờ à nhưng mà sao mờ lại cười như vậy mờ có sao không mà chuẩn bị đồ ngon đi ngày mai dâng lên thầy sao cơ à mờ nói dâng thầy là gì ngày mai theo tao đến gặp thầy tao thấy liều thuốc kia không đủ rồi đấy cần phải có thuốc mạnh hơn để giết con hổ ly đó có lẽ mizum sẽ không biết Giáng vẻ hờn thồ ghen tuông mồ quáng của mình đáng sợ ra sao. Thế nhưng mà con na thì nhìn thấy rõ. Cái dáng vẻ đó không khác gì là một con quỷ đội lốt người cả. Buổi sáng, những tia nắng ban đầu tiến len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào nơi hai người gối đầu. Hải Trâm thì chờ mình tỉnh giấc. Cô đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Cậu Hải đang nằm bên cạnh. Cô mỉm cười ngắm nhìn gương mặt của cậu. Đến bây giờ thì cô vẫn chưa thể nào tin rằng cô đã trở thành vợ cậu. Chìm đắm trong vui sướng. Cô chợt nhớ đến lời bà Thanh. Dù đã là vợ của cậu nhưng mà cô vẫn phải làm việc nhà. Hải Trâm nhìn ra ngoài cửa. Trời đã sáng từ bao giờ. Cô vội vã ngồi dậy. Định bước xuống giường thì một lực mạnh kéo tay của cô nằm xuống. Cậu Hải ôm chặt lấy eo của cô không buông. Cậu thi thầm rồi nói Mới sáng sớm như vậy, em định đi đâu? Cậu à, cậu buông tay em ra đi. Em còn phải đi làm việc nữa. Cậu mở mắt nhìn cô nghiêm nghị rồi nói. Làm việc? Để việc gì mà phải dậy sớm như vậy? Uhm, bà chủ nói với em, về đây làm dâu. Thế nhưng mà vẫn không được quên thân phận. Không nói chuyện với cậu nữa đâu. Em đi giặt quần áo đi. Thế lát nữa bà dậy mà không xong thì bà đánh em chết. Sau khi nói xong thì Hà Trâm gỡ tay của cậu ra khỏi người mình, đành đứng dậy. Thế nhưng mà cậu thì nhất quyết giữ chặt cô lại. Cậu ngồi dậy đối diện với cô, nhẹ nhàng, nhàng nói. Em là vợ tôi. Những việc trong nhà này cứ để cho gia nhân làm đi. Em không cần đồng tay đồng chân. Em nhớ chưa? Ừ, nhưng mà bà chủ... Không bà chủ nào đây cả Và em cũng nên thay đổi cách sưng hồ đi Còn về chuyện Bố bắt em làm việc Tôi sẽ tự lo liệu Cậu à Cậu nói thật á Tôi không nhé nhìn tôi Giống như đang đùa sao Hải cho mỉm cười khát lắc đầu Cậu Hải thì vui vẻ xoa đầu của cô Dậy thôi Tôi đưa em đi gặp thầy Bố Dạ vâng Sau đó thì hai người rời khỏi giường Thay trang phục Rồi cùng nhau đi lên nhà trên Gặp ông bà tránh Cậu nắm tay cô đi dọc hành lang dài Vừa đi được một đoạn thì bắt gặp Mỹ Dung Nhìn hai người tay trong tay hạnh phúc như vậy Mỹ Dung vô cùng phẫn hút Tức giận Nhưng mà lại không thể nào làm gì khác cả Cô ta cười với cậu Nhưng mà đáp lại chỉ là cái nhìn lạnh lẽo, Vô tâm từ cậu Cậu không nói lời nào cứ như vậy Cáo hà châm lướt qua để cho Mỹ Dung đứng một mình trước giấy hành lang cô độc như thế. Cô ta ngoái đầu lại nhìn hai người, Kim nén cơn thỉnh nộ, rồi đến phòng khách gặp mặt thầy bu. Gian phòng khách rộng lớn, ông bà Tránh thì ngồi chính giữa. Cậu Hải và Hà Trâm cùng nhau ngồi sang một bên, còn Mỹ Dung thì một mình một chỗ. Bà Thanh thì vốn không ưa gì Hà Trâm, coi cô như người vô hình vậy. Bà quay sang, bắt chuyện với Mỹ Dung, bằng một dòng nói ân cần dịu dàng. Mỹ Dung à, tối đêm qua con ngủ có ngon không? Chắc là giường thế nên khó ngủ lắm có phải không? Mỹ Dung lắc đầu cười nhẹ. Dạ không đâu ạ, mọi thứ đều rất tốt thưa bù. Như vậy thì tốt, tới bù còn sợ là con không vừa ý đấy. Phòng là do bù sắp xếp, chắc chắn là con phải thích rồi. Bà Thanh nghe xong thì gật đầu hài lòng, liếc xéo hải chân một cái. Cái giọng chanh chua của bà lại vang lên. Đấy, người ta con nhà gia giáo, anh nói lễ độ, phải phép, chứ đâu giống nhà ai kia. Xuất thân thì không ra gì cả. Đã như vậy là con không biết đường mở miệng sao mà nói. Đúng thật là. Đúng gì à bố? Bất ngờ thì cầu lên tiếng, cắt ngang lời bà Thanh. Cậu nhìn thẳng vào mắt của bà tự tốn rồi hỏi. Thế bù không hỏi thì làm sao vợ con trả lời được? Từ đầu cuộc trò chuyện đến bây giờ bù có nói với Hà Trâm câu nào mà lại nói cô ấy xuất thân không ra gì như thế? Thì... Thì bù... Sẵn đây thì con cũng muốn nói chuyện rõ ràng với bù một lần. Bây giờ thì Hà Trâm đã là vợ của con. Có quyền có chức trong danh thử. Những việc tay chân... Cô ấy không cần phải làm. Cho dù là xuất thân của ấy như thế nào đi chăng nữa. Cô ấy cũng là con dâu trong nhà. Bù đường suốt ngày bắt Hà Trâm làm những công việc của gia nhân như vậy. Chuyện này mà còn xảy ra một lần nữa. Con sẽ không để yên. Bà Thành nghe xong thì cứng hỏng. Không phản kháng lại được. Bà liếc mắt nhìn Hà Trâm. Chắc bà nghĩ cô bé xếp với cậu chuyện bà bắt cô làm những công việc của gia nhân. Nên cậu mới tức giận với bà như vậy bà nắm chặt tay lại, ghim hận mối thù này trong lòng. Mỹ Dụm thì chế biến, cắn răng chịu đựng, môi thì mím chặt lại khi nghe cậu gọi người phụ nữ khác là vợ. Ông tránh thì ngồi nhìn mơ hồ hỗn độn, mọi người sao xãng, không chịu được lớn tiếng nói. Cái gì vậy? Vừa mới sáng ra đã xích mích như vậy. Tại không nhẽ mấy người đang làm loạn cái nhà này lên sao? Sự xuất hiện của tôi là thừa thải sao? Nhận cơ hội ông Tránh đang bực bội, Mỹ Dung cũng chớp lấy thời cơ làm dâu thảo nói Thầy à, thầy đừng quá tức giận như vậy, mọi người chỉ là đang nói chuyện với nhau thôi Rất lời thì cô quay sang phía Hà Trâm niềm nở bắt chuyện M2 Lần đầu tiên gặp M tôi không biết nên nói gì, nhưng mà mong sau này thì chúng ta sẽ sống hòa hợp với nhau Phải nói là cách hành xử của Mỹ Dung Khiến Hà Trâm bất ngờ giây lát Nhưng mà rồi thì cô nhanh chóng đáp lại Dạ vâng Cảm ơn mợ Mỹ Dung nhìn Hà Trâm Nhìn người phụ nữ trông trồng với mình Đúng là đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau Lần trước đến dinh thự À hồ gái mà cậu ân cần băng bó vết thương Không phải Hà Trâm Cứ ngỡ đầu trừ khử được à kia Thì không cần lo lắng về chuyện Cậu tư tưởng đến người phụ nữ khác Thật không ngờ là cô đã nhầm Người mà cậu thích là Hà Trâm Chứ không phải à hồ gái kia Đến khi biết được sự thật Thì đã quá muộn Bây giờ chứ có thể nghĩ ra cách khác mà thôi Cậu Hải Biết rõ thái độ mềm mỏng của Mỹ Dung Chắc chắn là có vấn đề Một người như cô ta Thì không đơn giản bỏ qua chuyện này Một cách dễ dàng như vậy Mặc dù cậu không hay tiếp xúc với Mỹ Dung Mỗi lần xuất hiện trước mặt của cậu Thì cô ta đều mang một vỏ bọc hoàn hảo Của một người con gái có học thức, xinh đẹp. Thế nhưng mà cậu đã sớm nhìn rõ bản chất của Mỹ Dung. Cô ta cũng giống như thầy của mình thôi. Một con người mưu mô, đầy toan tính. Ai biết được là cô ta sẽ làm gì để đạt được mục đích đây? Cậu bắt đầu lo ngại hơn cho Hà Trâm. Không còn bao lâu nữa thì cậu phải lên kinh thành tham gia thi cử. Cậu sợ là nếu như để cô ở nhà một mình cùng với bà Thanh và Mỹ Dung thì e rằng Lành ít dữ nhiều Thôi Nói chuyện đến đây là đủ rồi đấy Kêu người dọn bữa sáng lên đây Giọng nói của ông Tránh Đột ngột vang lên Khiến cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ Bà Thanh nghe chồng của mình nói như vậy Thì quay sang ra hiệu cho con sen Nó tức tốc chạy xuống nhà dưới Kêu người dọn mâm lên Cho ông bà và cậu mở ăn Bữa sáng thì cũng chỉ qua loa cho có Ăn xong thì ai về phòng người nấy? Cậu Hải, theo ông tránh, ra ngoài giải quyết một vài chuyện liên quan đến ruộng vườn. Bà Thanh thì cùng với con sen, đến chỗ ngào dù tàn mạn cho thoáng mát. Còn mấy Dung thì vội vàng đi đâu đó ngay khi bữa ăn kết thúc. Dinh thời rộng lớn trống trải, chỉ có một mình Hà Trâm. Đi vòng quanh nhà trên một lượt thì cảm thấy chán nản. Cô đành đi xuống nhà dưới xem có gì hay ho vừa đặt chân xuống nhà dưới thì hà chăm bắt gặp ánh mắt kỳ thị của mọi người đúng rồi tuy bây giờ cô là con dâu của ông tránh thế nhưng mà truyền cô mang mệnh sát phu là người phụ nữ xuôi xào không hề biến mất trong tâm trí mọi người có điều thì mấy người đàn bà trước kia hay chửi rủa lăng mạ cô không dám hò hét hay hống hách nữa chỉ biết cắm đồ cắm cổ làm việc nhưng mà cô nghĩ có lẽ là họ đang chửi thầm trong đầu Không dám nói ra mà thôi Hà Trâm hít một hơi thật sâu Nghĩ đây không phải là nơi dành cho mình Hơn nữa thì cô có ở lại Cũng không giúp được gì Cô đành quay lưng rời đi Làm dâu nhà giàu thì đúng là không hề dễ dàng Nếu như muốn đang hồ đổi thì không sao Tại nhưng mà thân phần ngào hèn Một bước lên mây thế này Lời ra tiếng vào cũng phải thôi Hà Trâm lùi thủi Lê từng bước nặng nề trở về phòng Vừa đi đến ngưỡng cửa thì cô đã nhìn thấy trong phòng Một cô gái Với dáng người nhỏ bé Đang khom lưng lau dọn phòng Lấy làm lạ Hạ Trâm nhanh chóng đi vào trong rồi cất tiếng hỏi Cô... Cô là ai vậy? Cô gái kia ngẩng đầu lên nhìn cô Rồi nhanh nhậu chạy đến chỗ cô niềm nở nói à, Mỡ hai về rồi à Con chào mỡ Mỡ có mệt không ạ? Có cần con xoa bóp hay làm gì không ạ? cậu ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Con là ai vậy? Sao lại vào phòng của tôi như thế? Già còn quên mất, con tên là Mùi. Từ nay trở đi thì con là người hầu của Mờ. Người hầu của tôi? Dạ vâng ạ. Con sẽ giúp Mờ làm việc, cho nên có gì thì Mờ cứ sai bảo con. Cô nghe xong thì đứng thừ người một lúc. Bà Thành ghét cô như vậy, còn bắt cô làm việc chưa đừng nói đến chuyện cho cô một gia nhân bên cạnh. Chuyện này đúng là không ổn tí nào cả. hà Trâm nhìn cái mùi một lượt bằng ánh mắt giò xét rồi hỏi. Thế ai là người kêu cô đến đây vậy? Dạ thưa, là cậu Hải à Là cậu kêu cô đến đây sao? Dạ vâng ạ. Cậu Sa Con đến đây làm người hầu bên cạnh mờ. Cô không sợ sao? Dạ... Sợ chuyện gì ạ? Những lời đồn thổi mà dân làng nói về tôi và cả cái chết của Lê nữa. Con không sợ và cũng không tin vào những lời nói nhảm đó. Mở đừng lo cho con ạ. Hạ Trâm không biết nói gì hơn cũng không thể nào nở ra nụ cười. Lê cũng từng nói với cô như vậy nhưng mà rồi cuối cùng thì Lê đã phải ra đi một cách rất bi thảm. Dù hiểu rõ bản thân không liên quan đến chuyện đó Thế nhưng mà cô vẫn cảm thấy ái nái Cô không muốn có thêm một người nào giống như Lê nữa Cô nhìn cái mùi đang tươi cười vui vẻ trước mặt của mình rồi nhẹ nhàng nói Con đi làm việc của mình đi Mở muốn nghỉ ngơi Khi nào cần thì mở sẽ gọi Dạ vâng ạ Rất lời thì Hà Trâm nhanh chóng tiến lại nằm xuống giường nghỉ ngơi Còn cái mùi thì vẫn tiếp tục chăm chỉ làm những việc được giao. gian phòng nhỏ nhanh chóng chỉ còn lại tiếng thở đều và những âm thanh phát ra từ việc dọn dẹp. Sau khi bữa sáng kết thúc, Mỹ Dung cùng với Cây Na nhanh chóng rời khỏi biệt thự đến nhà người thầy mà cô ta quen biết. Mỹ Dung thì điềm nhiên đi trước còn Cây Na leo đéo theo sau. Trên tay của nó còn cầm chiếc hộp gì đấy rất to. Đi được một đoạn, nó lên tiếng hỏi. Mơ ơi! thì chúng ta cứ nhất định phải đến gặp thầy sao? Tất nhiên rồi. Mấy rong thản nhiên đáp lại, rồi cứ như vậy đi về phía trước, không để tâm đến người ở đằng sau. Cái nào thì phải mang theo một vật nặng, đi rất chậm chạp. Nhiều khi thì nó phải chạy thì mới đuổi kịp chủ của nó, vừa đi nó vừa lo lắng. Mấy lần trước thứ thuốc môn thầy kia đưa, đã khiến nó sờn cả gai ốc, ám ảnh lắm rồi. Thế mà bây giờ Mỹ Dung lại muốn thứ nặng hơn nữa Nó không biết là mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây Nhanh cái chân lên Mây Dung lớn tiếng khiến Ken Ha giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ Nó đi sát bên cô rồi khẽ hỏi Hay thôi mà Chúng ta về nhà đi Còn thầy như thế này không ổn cho lắm ấy Vậy là về thế nào Đi được nửa quãng đường rồi Không về gì cả Nghe rõ chưa Nhưng mà Con cứ thấy nguy hiểm thế nào ấy Nguy hiểm á Tự không phải là mày Là người thường xuyên đến gặp thầy sao Hôm nay lại nói Cảm thấy nguy hiểm là sao vậy à, Ý con không nói là thầy nguy hiểm à Thế thì cái gì nguy hiểm đây Dạ Là thuốc mà thầy sắp đưa cho mờ à Mỹ Dung đột nhiên im bặt Không nói lời nào Lần này thì cô đem lễ vật đến dâng cho thầy để xin thầy liều thuốc mạnh hơn. Nhớ là những lần trước, thuốc của thầy rất hiểu nghiệm, thế nhưng mà bây giờ thì cô không còn thời gian chờ đợi, vì thế, phải có loại thuốc chết ngay tức khắc. Cái nà cứ đi theo sau, trong lòng thì mong chờ câu trả lời từ Mỹ Dung, thế nhưng mà đáp lại nó là sự lặng thinh từ cô. Có thể là Mỹ Dung không sợ, nhưng mà nó sợ bởi vì mỗi lần giải quyết chuyện gì, Mỹ Dung đều sai nó đi làm. Phải đích thân nó nhúng tay vào để từ hỏi là không sợ thì sao được đây Có điều phần làm tôi tớ không thể nào cái lời chủ Thế nên nó đành phải cắn răng chịu đựng Nó nghĩ chắc lần này cũng giống như lần trước thôi Dù khuyên can thế nào thì cũng không thể nào thay đổi Nó cũng bất lực Giờ đây thì hai người Một người đi trước Một người thì mang vật nặng leo đéo theo sau Bầu không khí thì ngày một trở nên nặng nề Khoảng cách cũng ngày một xa dần Khoảng chừng một lúc lâu sau đó Hai người dừng lại trước một căn nhà nhỏ đã cũ, Gần cuối làng Ngôi nhà này nằm ở một nơi Ít người qua lại Hơn nữa thì nhìn từ bên ngoài Nó giống như một căn nhà bị bỏ hoang Thế nhưng mà điều không ai ngờ Chính là trong căn nhà tôi tan này Lại có người sinh sống Căn nhà này là nhà mê dung Do lâu ngày không có người sử dụng Nên sau khi gặp được ông thầy tốt này Cô đã để lại trong ta ở đây. Đứng trước cánh cửa thì Mỹ Dung đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Nén tiếng thở dài. Hít một hơi thật sâu. Lấy lại bình tĩnh rồi cất tiếng. Chúng ta vào thôi. Cái nào gật đầu rồi mở cửa cho cô. Mỹ Dung bước từng bước chậm rãi vào trong. Cái nào cũng theo sau rồi đóng sầm cửa lại. Bên trong căn nhà nhá nhem tối. Chỉ có ánh sáng từ ngọn nến nhỏ hiu hắt tỏa sáng khắp gian nhà. Ở giữa có một người đàn ông mặc áo dài the màu đen cùng với chiếc khăn vấn trên đầu Ông ta ngồi quay lưng về phía của cô hai tay thì chắp lại trước bàn thờ như đang cầu khấn điều gì đó nghe thấy tiếng bước chân người thì ông thầy lên tiếng Hai người ngồi đi Lúc này thì mấy Dung và Cây Na nhanh chóng ngồi xuống chiếc chiếu hoa được trải ra dưới nhà Ngay phía sau ông thầy đó Mỹ Dung thì cẩn thận quan sát xung quanh. Căn nhà chật hẹp, mùi ẩm mốc hòa cùng với mùi nhang khói rất bí bách. Ở trong này thì cũng không có gì nhiều. Ngoài một chiếc bàn thờ, một cái giường, một chiếc tủ gỗ nhỏ, chắc là để cất quần áo. So với sự âm u vắng vẻ của căn nhà trước đây thì không khá hơn là bao. Rồi thì cô lại nhìn sang người thầy ngồi ngay trước mặt của mình. Kể từ sau khi đưa ông ta về đây thì cô ít khi gặp mặt. Hầu như đều do cái nào đến đây lấy thuốc Có điều rằng mỗi lần gặp Thì ông thầy đều quay lưng về phía của cô Cứ như thể là không muốn cho cô biết mặt vậy Bây giờ nhắc lại mới nhớ Cô chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của ông ta Lần đầu tiên gặp Ông ta cũng đội một chiếc nón lá Kéo thấp xuống để che mặt Và điều này càng làm cô thêm tò mò Mỹ Dung Thực sự muốn biết Ông thầy này trông ra sao Bộ không khí tĩnh lặng đầy âm khí bao trùm lấy cả ba Ông thầy kia thì vẫn đang lầm bầm thứ gì đó trước bàn thờ Còn cô và Cây Na thì phải ngồi phía sau chờ đợi không được làm phiền Khoảng tầm một lúc sau đó tiếng thì thầm đó cũng ngừng lại Ông thầy bỏ tay xuống thả lòng Rồi thì một giọng nói khàn đặc ô mồm vang lên phá tan đi sự tĩnh lặng Cô đến đây tìm tôi có việc gì sao Ông thầy đột ngột lên tiếng Khiến cho Mỹ Dung giật mình Ông ta thì vẫn cứ ngồi quay lưng về phía của cô Giọng nói thì đều đều ôm ôm như vậy Cô hít tay ra hiệu cho cái na ngồi kế bên Nó nhanh chóng hiểu ý Rồi dâng chiếc hộp to lên cho thầy Mỹ Dung niềm nở nói Thưa thầy Hôm nay thì tôi đến đây Có chút quà biểu thầy lấy thảo Mong thầy nhận cho Cô muốn gì cứ nói thẳng đi không cần vòng vo đâu. mỹ dung có phần ngạc nhiên bởi vì ông thầy này không nhìn mà lại biết là mình đến đây có việc muốn nhờ. cô cũng không chần chờ mất thêm thời gian, nhanh chóng nói ra thứ mà mình muốn. nếu đã như vậy thì tôi nói thẳng luôn. liều thuốc mà thầy đưa cho tôi tăng dùng chậm quá. bây giờ thì tôi muốn liều nào đấy mạnh hơn. liều nào mà chỉ cần vừa mới uống thôi. Đã chết ngảy Cô vừa nói dứt câu Ông thầy kia Bật cười lớn tiếng Trong sự khó hiểu của Mỹ Dung Ông cười gì vậy Ông thầy tiếp chế lại cảm xúc Rồi nghiêm giọng nói Thế cô nghĩ thứ mà tôi Đưa cho cô bấy lâu nay Là thuốc á Ý thầy là sao Lúc này thì ông ta mới quay người lại Đối diện với Mỹ Dung Và đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy ông Khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn. Một bên mặt được che bởi miếng bịt mắt. Bộ râu dầm. Trông ông ta bẩm trợn, không khác gì thổ phỉ. Bộ dạng của ông ta lúc này khiến cô hoang mang đôi phần. Rồi thì ông ta nở ra nụ cười gian tả nói. Thứ mà tôi đưa cho cô bấy lâu nay không phải thuốc, mà là bùa ngải đấy. Cái gì? Bùa ngải á? giờ đây thì mấy ông không giấu được sự ngạc nhiên lớn tiếng ông thầy thì vẫn tỏ ra bình tĩnh gật gù rồi đáp đúng như vậy là bùa ngải đấy không phải là thuốc đâu tôi cô thử nghĩ xem trên đời này thì làm gì có loại thuốc nào khiến người sống uống vào lại thành ra như vậy cô im lặng không đáp trầm tư suy nghĩ bao nhiêu lâu nay cô cứ nghĩ thử mà ta đưa cho cô là thuốc độc tôi không ngờ nó lại là bùa ngải Con Na là người hay tiếp xúc với thứ mà ông thầy đưa nhất. Nó sợ hãi, khe kéo vạt áo cô rồi thì thầm to nhỏ. Mời ơi, hay là chúng ta về đi. Đừng lún sâu vào thêm nữa. Mỹ nhìn con Na, tưởng chừng như cô ta sẽ tự bỏ thật. Tại nhưng mà không ngờ mọi chuyện lại đi ngược lại. Cô ta nói với ông thầy, bằng một dòng nói vô cùng nghiêm túc khẩn khoản. vậy thì ông hãy cho tôi một loài bùa mạnh hơn đi tôi muốn loài này mạnh hơn loài trước nhiều lần cái nàng nghe xong thì vội vã khuyên can mở ơi chuyện này không nên đâu câm mồm mày biết gì mà nói mỹ dùng trướng mắt nhìn cái nàng bắt gặp ánh mắt đó thì nó sợ quá không dám ho hét nửa lời cô quay sang phía thầy rồi nói Mong ông hay giúp tôi Ông thầy gật đầu rồi lấy trong người ra Một lá bùa màu vàng Đưa cho cô rồi nói Cô cầm lấy lá bùa này Đặt nó dưới gối của chồng cô đi Mấy dùng ngay xong thì ngơ ngác Tự nhiên mà tại sao Phải đặt nó dưới gối của chồng tôi vậy Thế không phải là chồng của cô Vừa lấy một người vợ Mang mảnh sát phù sao Lúc này thì Mỹ Dông mới hiểu ý của ông thầy Sau đó thì cô nhanh chóng Lấy lá bùa từ tay của ông Nhìn nó rồi nở ra nụ cười đầy mãn nguyện Nụ cười đó nhanh chóng dập tắt Khi mà cô nghĩ đến hậu quả Mà lá bùa gây ra Cô sốt sẵn rồi hỏi Thế nếu như lá bùa này Mang lại xui xẻo cho chồng tôi vậy thì nó Có ảnh hưởng đến tính mạng không Ông ta lắc đầu Tất nhiên là không công lắm thì chỉ là bị thương ngoài xa Không có gì đáng lo ngại Tôi hiểu rồi Tiền công thì tôi đã để trong chiếc hộp kia Rất lời thì cô quay sang phía cái nà Về thôi Mây dùng đứng dậy cuối chào thầy Rồi cùng cái nà rời khỏi căn nhà Cô ta vui sướng Cầm trong tay lá bùa hải người Cái nà thì e dè nhìn lá bùa Nó không nghĩ là ông thầy kia Lại nhiều bùa ngại đến như vậy Đi được một quãng đường Mỹ Dung đột ngột đưa lá bùa cho cái na rồi nói Bây giờ thì mày Đặt cái này dưới gối của cậu cho tao Nó sợ hai Hai mắt mở to nhìn cô Còn Con làm chuyện này sao Chứ không nhé là tao làm Nhưng mà mơ ơi Còn Con sợ lắm Sợ á Mày đang đùa tao sao Đến người mày còn dám giết Mấy trò vặt vãnh này là gì đâu Nhưng mà Không nhưng gì gì cả Làm ngay cho tao đi Ngày mai thì cậu cùng với thằng Mót Lên trên huyện Tao muốn xem Công dùng lá bùa này đến đâu Trong ngày hôm nay Mày mà làm không xong Tao đánh gái tay đấy Mày nghe rõ chưa cái nà run như cây sấy Hai tay thì run run Cầm lấy lá bùa từ tay của Mỹ Dung cuối đầu kính cẩn đáp Dạ vâng ạ con hiểu rồi thưa mở Ừ như vậy thì tốt tôi mau về danh thử cả ông bà lo đấy nói rồi thì Mỹ Dung vui vẻ ôm dung bước về phía trước còn cái nà thì leo đéo theo sau với những bước chân đầy nặng nề và tâm trạng vô cùng sợ hãi hà Trâm thì thui thủi một mình trong phòng riêng cùng với cái mùi nó thì giòn sẹp, còn cô thì ngồi suy nghĩ những chuyện vù vơ Bất chợt nhớ đến chuyện tìm cái vòng ngọc. Cô mới bắt đầu lên kế hoạch đến phòng của bà Thanh kiểm tra. Bởi vì người duy nhất trong danh thự có chiếc vòng ngọc bích, chỉ có bà Thanh mà thôi. Hạ Trâm đưa mắt nhìn cái mùi rồi lên tiếng. Mùi ơi! Ra đây mở bảo. Cái mùi nghe gọi thì nhanh chóng lại gần. Sao vâng à? Sao vậy mở? Cô nhìn ngó xung quanh rồi thì thầm vào tai của nó. Bây giờ... Con theo mở đến phòng của bà Rồi con đứng ở bên ngoài canh chừng cho mở nhé Nhưng mà để làm gì ạ? mở muốn tìm vài thứ Con giúp mở được không? Cái mùi thì không suy tính gì nhiều cả Gật đầu đồng ý ngay Rồi thì cô cùng với cái mùi đến phòng của bà Thanh Sở dĩ cô tin cái mùi bởi vì nó được cậu sai đến hậu hạ cô Và cô tin là cậu sẽ không chọn sai người Nhân lúc không có ai ở trong nhà Người hầu thì ở nhà dưới Hà Trâm chớp lấy cơ hội Cô căn dặn cái mùi thật kỳ lưỡng Rồi đẩy cửa bước vào trong Hà Trâm nhìn xung quanh một lượt Đôi mắt thì hướng đến bàn trang điểm Cô tiến gần phía bàn Nhanh chóng kiểm tra từng chiếc hộp có trên bàn Cũng như trong hộp tủ Cô đã tìm rất kỹ thế Nhưng mà vẫn không thấy chiếc vòng ngọc bích nào cả Sau một hồi hì hộp Cô vẫn không thể tìm thấy thứ cần tìm Cô đứng lặng im suy nghĩ Rồi quay sang chiếc giường bên cạnh Lật tung chăn mền dư gối Hay gầm giường cũng không thấy Mọi nơi trong căn phòng đều được cô già soát kỹ càng Tại nhưng mà kết quả thì vẫn là con số 0 Kỳ lạ thật đấy Trong danh thử này ngoài bà Thanh có trang sức Thì còn ai nữa đâu Những người hầu thì làm gì Có đủ tiền mà mua những thứ xa xỉ như vậy Cô nén tiếng thở dài Từng bước nặng nề rời khỏi phòng Nhìn thấy cô thì Cái mùi nhanh nhỏ hỏi Sao rồi mờ? Thế mở có tìm thấy đồ mà mờ cần chưa? đam lại nó là vẻ mặt đầy thất vọng của cô Cô lắc đầu rồi đáp Không có kết quả Chúng ta về thôi Cái mùi gật đầu đi theo sau cô Hai người đi được một đoạn Thì bắt gặp Mỹ Dung và cái nạ Nhìn thấy Mỹ Dung thì hạ trầm Lên tiếng trước Mở cả Mỹ Dung liếc mắt nhìn hạ trầm Vẻ mặt thì đầy khinh bỉ kinh kiểu đáp m hai tại mờ không yên phần ở trong phòng mà đi đâu như vậy À tôi đi quanh dinh thử xem có gì hay ho không Đi quanh dinh thử tại tôi tưởng là lúc còn làm người hầu thì mờ đi chán rồi tại hay là mờ chỉ được ở nơi dành cho bọn thấp kém Chưa từng đặt chân lên đấy Hạ Trâm nắm chặt tay lại Mím môi cắn răng chịu đựng. Dân làng nói mý dung thủy mì nết nạc tại nhưng mà những gì cô thấy bây giờ thì hoàn toàn trái ngược Một con người đanh đá Thích coi thường người khác Cô nghĩ là càng đứng ở đây nói chuyện với Mỹ Dung Thì càng không có lợi ích gì cả Cô mở lời Mở cả Sau đêm hôm qua tôi rất mệt Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi Không làm phiền mở nữa Tôi xin phép Rất lời thì Hà Trâm cứ như vậy lướt qua Mỹ Dung Cùng với người hầu của cô ta Cô vô tình nhìn thấy trên tay của cái na có một chiếc vòng ngọc bích. Tất nhiên mà cô không để tâm bởi vì cái na không liên quan gì đến những việc mà cô đang làm. Mỹ Dung thì ngoái đầu lại nhìn theo Hà Trâm, vẻ mặt đầy tức tối. Ngày hôm qua thì cầu ở bên phòng Hà Trâm cả đêm, bỏ mặc Mỹ Dung ngồi một mình chờ đợi. Hà Trâm nói như vậy thì khác nào chọc tức Mỹ Dung. Cô ta phấn út, quay sang phía cái na. Mày! mau chóng làm xong việc tao giao đi. Sà Văn Hạ, con biết rồi thưa mờ. trở về phòng, Hà Trâm ngồi xuống bàn uống nước thở dài. Cái mùi thì nhanh tay rót cho cô chén chè rồi hỏi chuyện. Mờ ơi, thế nhưng mà mở vào phòng của bà tìm gì vậy? Hà Trâm nhấp ngụm chè lấy sức rồi đáp. Mở tìm một chiếc vòng ngọc bích, thế nhưng mà không tìm thấy. Vòng Ngọc Bích à? Đúng như vậy. Mở vào phòng của bà tìm, thêm vẫn không thấy cái vòng nào cả. Tại con có biết trong sinh thử ai có cái vòng như vậy không? Ngoài bà gái. Cây mùi nghe xong thì ẩm mừ tư suy nghĩ. Tầm khoảng một lúc sau đó nó nói. Con thấy là ngoài bà ra thì chẳng có ai. Mua nổi chiếc vòng như vậy. À, nhưng mà... Hình như Cái mồi đang nói thì đột nhiên dừng lại Và thái độ của nó khiến cô cau mày Trong lòng thì lên lỏi một chút hy vọng Nó sực nhớ ra chuyện gì đó Vội vàng nói tiếp À đúng rồi Hình như con sen nó có một cái mà Con sen Con có nhìn nhầm không Con sen thì làm sao Mua được chiếc vòng như vậy Cái mồi lắc đầu đáp Con không nhìn nhầm đâu Hôm trước Con nhìn thì nó lén la lén lút trong phòng làm cái gì đấy Rồi thì con vô tình nhìn thấy Nó cầm một chiếc vòng ngọc bích rồi giấu đi Con nói thật chứ Con thề với mở đấy Nếu như con nói dối Dù chỉ nửa lời thì nhất định sẽ bị cắt lưới Được rồi Không cần thề độc như vậy đâu Mở tin con hà Trâm nhìn cái mùi cười lấy lệ rồi nhanh chóng rơi vào trầm tư Cô nghĩ con sen không mua được chiếc vòng đó Nhưng mà cũng có thể là nó lấy chiếc vòng Từ chỗ bà Thanh Trước đây khi còn sống Con sen hay hành hệ Kiếm chuyện gây sự với cái lê Tại nhưng mà với ngần ấy lý do thôi Thì vẫn chưa đủ Bởi vì giết một người không thể nào dễ dàng như vậy Mà con sen là đứa thủ sai thâm độc Nhưng mà với thân phận tôi tớ Nó cũng không dám làm càn Trừ phi có người đứng đằng sau Sai khiến nó Mọi suy đoán của cô bây giờ Đều nhắm vào bà Thanh Bởi vì bà ta là người duy nhất có thể làm ra chuyện này Bất chợt trong phút chốc Cô nhớ đến cái chết của cô gái tên Thu Đắn đo một hồi Nhưng mà cô vẫn quyết định lên tiếng hỏi Mùi này Thế còn có biết cô gái tên Thu Từng làm việc trong dinh thự. Thế năm xưa vì sao lại chết không Nghe cô nhắc đến Thu Thì cái mùi bỗng nhiên rơm rơm nước mắt Sống mũi của nó cay xè Rụt sịt vài tiếng ngàn ngào rồi nói Mờ à? nó chết là do bà đấy hả? Cái gì? Do bà á? Con nói rõ xem đi. Năm xưa... Năm xưa thì con và cái thu chơi thân với nhau, cùng làm việc trong danh thử. Chuyện gì thì nó cũng kể với con, nên con biết rất rõ. Cái thu nó thích cậu Hải. Nhiều lần thì nó viển cớ sòn xem nhà trên để được gặp cậu. Thế rồi vào một ngày, nó bị bà Thanh phát hiện, bà tức giận đánh nó thừa sống thiếu chết. Kể từ khi biết cây thù có tình ý với cậu, mỗi lần bà tức, hay có chuyện gì, chỉ cần nhìn thấy nó ho hên lại gần cậu, thì bà lại đánh, lại chửi rủa Nói đến đây thì cái mùi bật khóc nức nở, nó nghĩ đến những trận đòn roi, những lời mắng nhiếc mà bạn nó phải chịu đựng, nó không kìm lòng được. Nút nước bọt, lau nước mắt rồi cố gắng bình tĩnh kể tiếp. Mở biết không Mỗi lần nó về phòng ấy Người của nó bê bết máu Mặt mũi chân tay thì sưng tấy cả lên Có những chỗ Thâm tím cả lại Còn sót nó Tiền lương mà ông bà phát Còn đều lấy một phần đi mua thuốc cho nó Cô phân hút rồi nói Thì Chuyện này thì cậu Hải không biết sao Cái mồi lắc đầu đáp. Bà không cho cái thu nói. Bà bảo là nếu như nó dám mách lẻo với cậu thì bà cắt lưới nó cho chó ăn. Nó sợ quá, không dám nói. Nó cũng không cho con nói, sợ con bị liên lụy. Rồi đến một ngày người ta phát hiện cái thu treo cổ từ vẫn trên cây mít trong vườn. Mọi người đều không biết nguyên nhân nhưng mà con thì hiểu rõ vì sao nó làm như vậy. Bây giờ nghe lại, con cảm thấy đau lòng quá. Cái thu đẹp người đẹp nét. Chỉ tiếc là cuộc đời thì lại bạc béo. Nghe cái mùi kể về Thu như vậy, hà Trâm vừa thương cảm, lại vừa phấn nộ. Chỉ vì Thu có tình ý với cậu, mà bà ta nhẫn tâm đánh đập trời rùa sao? Tình thương mà bà dành cho cậu không chỉ dừng lại ở tình mẫu tử, mà nó là sự kiểm soát, thao túng, ích kỷ. Thà rằng bà đuổi Thu ra khỏi danh thự, tới đằng này thì bà giữ cô ta lại, ngày ngày đánh đập hành hạ như vậy. Chuyện của Thu là như vậy, thế nhưng mà Lê thì sao đây? Chàng nhé chỉ vì nghe con sen kể lại, cậu băng vết thương cho Lê mà bà ta nhẫn tâm sai người giết cô ấy. Như vậy thì không phải là quá tàn nhẫn độc ác sao? Cô trầm tư suy nghĩ, nếu như thật sự mọi chuyện là do bà Thanh làm, cô nhất định vạch trần tội ác của bà ta, khiến bà ta phải đền tội. Buổi tối, mọi người quay quần bên mâm cơm. Hôm nay thì ông tránh lên trên thuyền giải quyết một vài công chuyện, chắc là phải vài ngày sau mới trở về. Thế nên trong nhà vô cùng vắng vẻ, suốt bữa ăn chỉ có âm thanh va chạm của bát đũa. Ngoài ra thì không có lấy một lời nói. Cậu Hải ngồi kế bên Hải Trâm thi thoảng gấp thức ăn cho cô rất ân cần. Căn bản thì trong mắt của cậu không có người vợ là mỹ dung, khiến cô ta bực bội trong lòng. Từ lúc lấy Mỹ Dung đến giờ thì cậu không nói chuyện Cũng không gặp mặt cô ta Chuyện cậu không đồng ý kết hôn Cậu đã nói rõ ràng với Mỹ Dung trước Tuy nhiên mà cô ta thì vẫn cố chấp Làm theo ý của mình Nên bây giờ nhận lại sự ghẻ lạnh của cậu Hải Trâm thì Từ đầu đến cuối bữa ăn Chỉ chuyên tâm quan sát bà Thanh và con Sen Trong đầu của cô bây giờ Vẫn còn vương vấn câu chuyện của Thu Cô nghĩ là nếu như Cậu Hải biết được bà Thanh là một người tàn độc như vậy Chắc là cậu sẽ cảm thấy thất vọng lắm đây. Bây giờ cô vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào buộc tội bà Thành. Tại nhưng mà cô khẳng định bà ta có liên quan đến vụ của Lê. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là tìm ra chiếc vòng ngọc bích mà Lê báo mộng cho cô. Cái mùi nói từng nhìn thấy con sen cầm chiếc vòng đó. Tại nên cô đã sai nó âm thầm vào trong phòng của sen tìm kiếm. Ngoan cơ mà lòng của cô cảm thấy bồn chồn bất an, lo cho cái mùi quá. Mong rằng sau khi bữa cơm kết thúc Thì nó có thể tìm thấy chiếc vòng Và không bị ai phát hiện Thế nếu như không thì Hậu quả sẽ khó lường đây Sau bữa cơm tối Cậu về phòng cùng với Hà Trâm Còn mấy Dung thì Thui thủi một mình với con Na Bà Thanh nhìn con mình quấn quýt Thế thì cảm thấy tức lắm Thế nhưng mà lại không thể nào làm gì hơn Bởi vì bà không muốn tình cảm Giữa bà và cậu thêm xa cách Trở về phòng Hà Trâm giúp cậu chuẩn bị một vài đồ đạc Sớm mai thì cậu cùng với thằng Mót Lên trên huyện có việc Cô vừa xếp đồ cho cậu vừa nói Cậu à Ngày mai cậu đi đến Bao giờ về vậy Cậu hạ quyển sách đang cầm trên tay xuống Đứng dậy tiến về phía cô Vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau Thì thầm bên tai Sao thế Tôi còn chưa đi thì em đã nhớ tôi sao Hà Trâm nghe xong mỉm cười quay người lại đối diện với cậu. Không có. Em chỉ là muốn biết thôi. Thế mà lần đi huyện này quan trọng lắm sao cậu? Cũng có thể coi là quan trọng. Nhưng mà sao em hỏi như vậy? Bởi vì em có cảm giác bất an. Hay là cậu để vài hôm nữa rồi đi. Chứ cậu mà đi bây giờ em không yên tâm đâu. Cậu nghe xong xoa đầu của cô tránh an em không cần lo lắng, có thằng mót đi cùng tôi nữa. Và lại thì lần này lên huyện tôi còn phải làm vài việc chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới nữa. Nghe cậu nhắc đến chuyện thi cử thì Hà Trâm không dám làm phiền hay níu kéo. Tuy nhiên mà cô vẫn cảm thấy lo lắng. Không hiểu sao từ khi biết tin cầu lên huyện vài ngày, tì lòng cô lại cứ bồn chồn không thôi. Cứ như thể có dự cảm chẳng lành. Dù có thằng mót đi cùng cô vẫn không yên tâm. Cậu tên nghĩ nhận ra thái độ của cô thì khuyên nhủ. Em đừng lo lắng quá như vậy. Nhất định là tôi sẽ trở về bình an. Dạ vâng. Em tin cậu. Khuya rồi đấy. Chúng ta đi ngủ thôi. hà chăm gật đầu rồi tiến lại trải mền ra giường. Còn cậu thì thổi tắt đèn. Nằm trên giường. Cậu ôm cô vào lòng mà say giấc Rồi thì cô cũng nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ. Cho đến cạnh bà cô đột ngột tỉnh giấc đôi mắt thì mờ to trờn trờn hai trông quay sang bên cạnh thì nhìn thấy cô vẫn nằm bên mình cô thở phào nhẹ nhõm bất chợt tỉnh giấc đêm khuya là do bên tai văng vẳng tiếng hét của ai đó mà tiếng hét này thì lạ lắm nó cứ ồm ồm, khản đặc giống như giọng nói của một người đàn ông điều đặc biệt là nó rất chân thực cứ như thể là người nào đó ở ngoài kia hét lên cảm giác bồn chồn bất an nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ tâm trí của cô Cô lo sợ có chuyện không lành xảy ra Đặc biệt là sau khi nghe thấy tiếng hét kia Thế nhưng mà giữa đêm khuya thanh vắng như vậy thì lấy đâu ra tiếng hét Cô nghĩ chắc là mình nghe nhầm Hạ châm lại nhắm mắt Rồi cố gắng loại bỏ suy nghĩ tiêu cực ấy ra khỏi đầu Chấn an chính mình Rồi đi ngủ Không để tâm đến những thứ xung quanh nữa Ngoài kia Màn đêm đen kịt bao trùm toàn bộ sinh thử rộng lớn Sự âm u lạnh lẽo bỗng chốc lan tỏa khắp nơi Khiến danh thử càng trở nên đáng sợ. Khung cảnh này, thời điểm này rất thích hợp để tội ác diễn ra. Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào nơi cô gối đầu, Hà chìm nhau mắt chờ mình tỉnh giấc. Cô đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, quay sang bên cạnh thì đã không nhìn thấy cậu đâu. Bây giờ cô mới sực nhớ ra chuyện cầu lên huyền. Ngày hôm qua thì cô còn nghĩ có thể tiến cầu đi. Nào ngờ thì cậu đi từ lúc nào cô không hay. Cô bước xuống giường, vào trong buồng thay quần áo. Vừa mới bước chân ra khỏi buồng thì cô nhìn thấy cái mùi có mặt ở trong phòng. Vừa nhìn thấy cô thì nó vội lên tiếng. Con chào mờ. Ừ, đến sớm như vậy á. Dạ vâng ạ. Con đến để dọn dẹp phòng. Và lại cầu căn rằng phải chăm sóc mờ thật cẩn thận. Nếu không thì cậu sẽ trách phạt ạ Hà Trâm bật cười rồi Phẩy tay mấy cái Thôi được rồi Con cứ dọn dẹp đi Dạ vâng ạ Mỡ có đói không Con xuống nhà bếp làm món gì cho mỡ ăn nhé Không cần đâu Mỡ chưa đói Vậy thì con dọn dẹp xong Sẽ nấu bữa sáng cho mỡ Hà Trâm gật đầu đồng ý rồi không nói gì thêm Cô ngồi trước bàn trang điểm Tân Trang là nhân sắc của mình. Không gian trong phòng nhanh chóng chỉ còn lại tiếng ròn rẹp kê bàn và cốc chén. Bỗng nhiên, tiếng hét thất thanh từ bên ngoài vọng vào, phá tan đi sự tĩnh lặng trong phòng. Hà Trâm và cái mùi cùng đưa mắt hướng về phía cửa chính. Cô cau mày lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy? Còn không biết, hay là mình ra ngoài xem thử đi mà. Hà Trâm gật đầu rồi cùng cái mùi rời khỏi phòng. Cô nhìn thấy mọi người đi xuống nhà dưới Nên cũng đi theo Tất cả người hầu trong dinh thự đều tập trung Đứng vòng quanh cây giếng Lấy làm lạ Cô chen vào đám đông tiến lại gần xem thử Bên cạnh thành giếng Là một cô gái chạc tuổi cái mùi Đang ngồi bệt xuống đất Mặt mày thì trắng bệch người run rẩy Hai mắt mở to, dường như nhìn thấy điều gì sợ hãi Chồng cô ta trong tình trạng này Cho dù có hỏi cũng không có lợi ích gì cả cô nghi ngờ bên dưới cái giếng có thứ gì đó, liền tiến đến kiểm tra. trong khi mọi người đang lo lắng, có một số người tò mò không dám lại gần, thì Hà Trâm lại gan dạ đến xem thử. cô nhòi người về phía trước, nhìn vào giếng. trước mắt của cô giờ đây là cảnh tượng hai hùng. anh dương chết ở dưới đáy giếng, hai mắt thì mở to trừng trừng, nhìn chăm chăm vào cô, cái đầu thì ngèo sang một bên. Máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống Khiến cho khuôn mặt bê bết máu Cảnh tượng phải nói là vô cùng kinh dị Hà Trâm hoảng hồn bất giác Lùi về sau mấy bước Đôi chân của cô mềm nhún Không đứng vững Xuyết nữa thì ngã xuống đất Cũng may mà có cái mùi bên cạnh đỡ lấy Đúng lúc này thì bà Thanh và Mỹ Dung cũng đến nơi Nhìn thấy mọi người tập trung đông đủ Vẻ mặt ai nấy đều sợ hãi Bà Thanh lên tiếng hỏi Sao vậy? Chuyện gì mà la lỗi om sòm như vậy? Cô gái phát hiện rằng giường quay sang nhìn bà, đôi môi run rẩy rồi nói: Bà, bà ơi, có người, có người chết dưới giếng à? Cái gì cơ? Bà Thanh hốt hoảng kêu người đi kiểm tra thì phát hiện ra, đúng là có cái xác người dưới giếng. Thay vì hoảng loạn, bà Thanh tỏ ra rất bình tĩnh. Bà kêu bòn thẳng đinh. Vớt cây xác dưới giếng lên kiểm tra Sau một hồi hì hộp cuối cùng Thì cây xác cũng được đưa lên Nhiều người trong dinh thự tỏ ra ngạc nhiên Chỉ có một số người Làm ở ngoài đồng mới biết Đây là anh Dương Nhìn cây xác này chắc chỉ mới chết hôm qua Vẻ mặt kinh dị của nó Khiến một vài người buồn nôn Mỹ Dùng thì sợ chết khiếp Không dám nhìn hà Trâm thì đứng thư người ra Cô vẫn không tin rằng Người bạn thân thiết của mình lại chết Bất đắc kỳ tử như vậy Nước mắt bất giác tuôn trào Cô khóc ròng Dường như chuyện có người chết trong danh thử đã quá quen thuộc Nên bà Thanh giải quyết rất nhanh gọn Bà nhìn sâu qua cái xác rồi nói Thằng Đinh Mày đem cái xác này Trôn ngay trong sáng hôm nay Đừng để ai biết cả Chuyện này thì tao sẽ nói lại với ông sau Dạ vâng ạ Con biết rồi thưa bà Sau đó thì bà Thanh chừng mắt Nhìn đám gia nhân Bọn họ sợ hãi nhanh chóng tản ra Cô gái phát hiện ra anh Dương Phải có người đến rìu thì mới đứng dậy được Bà Thanh thì không để tâm đến Hà Trâm Cô thì như người mất hồn Đang đứng đối diện mình Bà tiến lại gần cho Mỹ Dung Người con dâu yêu quý của bà đang sợ hãi Khi mà chứng kiến cảnh tượng ấy Bà nhẹ nhàng rồi nói Mỹ Dung à Con đừng có hoảng sợ như vậy Chúng ta đi thôi Rời khỏi nơi này thì sẽ bớt sợ hơn Mỹ Dung điều bộ sợ hãi run dậy gật đầu nhìn bà rồi đi theo bà trở lại nhà trên bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng xung quanh thì không còn một ai chỉ còn lại hà châm và cái mùi cô không chịu được đại kích ngồi gục xuống đất rồi khóc nức nở một người bạn nữa của cô lại ra đi không một lý do sợ gì cô có thể nhìn thấy gió hành dương chết như thế nào là bởi vì nước trong giếng đã được múc ra hết Để thay nước mới Lượng nước còn lại trong giếng Chỉ đến mất cả chân Tha rằng Nước trong giếng dâng cao Thì cô đã không phải nhìn thấy cảnh tượng đó Đằng này thì cô phải chứng kiến cảnh tượng ấy Hai lần Hai người bạn Hai cái chết kinh hoàng Hạ Trâm đều phải trải qua Cái mùi nhìn Hạ Trâm đau đớn như vậy Thì xót thương Nó ngồi kế bên an ủi cô Mờ ơi Mờ đừng khóc nữa Mở à Hạ Trâm thì vẫn không thể nào kìm nén cảm xúc Cô khóc thật lớn Khóc như một đứa trẻ con Mọi chuyện xảy ra quá nhanh Chỉ mới vài ngày trước thôi cô còn nói chuyện Cười đùa vui vẻ với anh Dương Vậy mà hôm nay phải chứng kiến Cái chết của anh Một cái chết thảm khốc Cô cứ như vậy ngồi thân thờ như người mất hồn Trước cái giếng oan nghiệt đó Đến khi không thể rơi một giọt nước mắt nào Thì mới dừng lại Cô đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn cái mùi rồi hỏi Bao giờ thì Họ mang hành dương đi trôn vậy Cái mùi nhanh nhỏ đáp Dạ thưa Bà chủ đã ra lệnh Giải quyết ngay lập tức Có lẽ là trong sáng nay Đi Cô đột ngột vền vào tay cái mùi đứng dậy Khùng hổ đánh đi về phía trước Cái mùi thấy như vậy thì ngăn cản Mà ơi Mở đi đâu vậy? Mở phải đi tiến hành giường Thế nhưng mà tình hình bây giờ Thực sự là không ổn đâu Hay là mở cứ nghỉ ngơi đi đã Ngày mai chúng ta đến thăm mộ anh ta sau Không được đâu Mở phải đi trong hôm nay Mở phải đưa tàng hành giường Nhìn vào quyết tâm trên gương mặt của Hà Trâm Mùi biết Dù cho nó thuyết phục thế nào Thì cô cũng không nghe Đành thuận theo nếu như vậy thì mở để con diều mở đi, chứ mở đi một mình con không yên tâm đâu. Hai trăm gật đầu đồng ý. Cái mùi diều cô đi từng bước đến chỗ đám Thăng Đinh để đưa tang Anh Dương. Khác với lễ tang của Lê, bọn Thăng Đinh bọc Anh Dương bằng một tấm chiếu đá cú, rồi khiêng ra bãi thàm à. Lần này khi đi đưa tang chỉ có mấy người khiêng xác đào hố, chứ không có thêm bất kỳ người nào. Đây không phải lễ tang. Mà chính xác là đi chôn xác thôi Hạ Trâm cùng với cái mùi leo đéo theo sau bọn thằng Đinh Cô không dám đi cùng Bởi sẽ khiến người ngoài chú ý Dù sao chuyện có người chết bất đắc kỳ tử trong danh thử Cũng không phải là việc gì hay ho Chuyện này để lộ ra ngoài Ảnh hưởng rất nhiều đến thanh danh của ông Tránh Cũng như là cậu Hải Vì thế dù muốn đi cùng Nhưng mà cô đành chấp nhận theo sau một cách bí mật Đi được một quãng đường khá xa Cuối cùng thì cũng đến bái thả mà Bọn thằng Đinh Đặt xác của anh Dương sang một bên Rồi bắt đầu đào hố Hải Trâm thì chỉ biết Đứng lặng, quan sát từ xa Công việc đào hố mất rất nhiều thời gian Dù đôi lần cái mùi ngỏ ý Khuyên cô trở về dinh thử tự Nhưng mà cô nhất quyết không về Một mực ở lại Đến khi nào trôn cất xong Mất một khoảng thời gian dài Cuối cùng thì việc trôn cất cũng xong xuôi Đám thẳng đinh dần tản xa về. Lúc này thì Hà Trâm mới tiến lại gần nấm mồ xanh mới đáp. Đứng trước mùa anh dương, cô không kìm lòng được, bật khóc. Cánh mũi của cô đỏ bừng lên, hai mắt thì sưng vù từ bao giờ. Cái mùi ở bên an ủi. Mở ơi, mở đừng buồn nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cô lắc đầu rồi đáp. Mọi chuyện... Sẽ chỉ tồi tệ hơn chứ không thể nào tốt đẹp lên. Người bạn cuối cùng của mờ cũng xa đi rồi. Tôi còn nói xem đi. Mờ còn tâm trí nào để tin rằng mọi thứ sẽ tốt lên đây. Mờ à? Mờ không nên suy nghĩ như vậy. Không suy nghĩ. Tại nhưng mà mọi chuyện đang xảy ra như vậy đấy. Mà mờ thì không thể nào làm gì khác cả. Mờ đúng thật là vô dụng. Cái mùi nhìn dáng vẻ ủy khuất gộp ngá của Hà Trâm bây giờ Nó cảm thấy không hài lòng liền bực bội nói Mở có không như thế nào? Có dày vào bản thân ra sao? Từ người chết cũng không thể nào sống lại Từ việc gì mà mở phải Tự hành hạ bản thân của mình như vậy? Nó tức giận Tự nhiên mà trong cuống họng thì ngạn ngào Bởi dáng vẻ của Hà Trâm bây giờ rất giống nó năm xưa Giống cái dáng vẻ bi quan, đau thương Khi mà chứng kiến người bản thân nhất của mình ra đi Nó không muốn Hà Trâm lặp lại quá khứ đó nên cố gắng khuyên nhủ cô. Hà Trâm thì sụt sịt vài tiếng nước mắt thì cũng không còn lăn dài trên gò má. Cô đưa tay lên lau nước mắt đọng lại trên khóe mi. Có lẽ giờ đây cô đã thông suốt những lời cái mùi nói đều đúng. Bây giờ thì cô có khóc lóc thảm thiết thế nào anh Dương cũng không thể nào sống lại. Điều quan trọng mà cô cần làm chính là tìm ra nguyên nhân cái chết của anh Dương. Cô quay sang nhìn cái mùi ngàn ngào nói. Còn nói đúng đấy. Mỡ có ở đây khóc lóc đau buồn thế nào. Tôi cũng không thể nào giải quyết được gì cả. Mỡ không được yếu đuối. Mỡ không được bi quan như vậy. Nhìn thấy Hà Trâm phấn chấn hơn thì cái mùi cũng mừng. Bởi vì nó sợ cô suy nghĩ không thông. Rồi làm những chuyện ảnh hưởng đến bản thân. Nó cười rồi hỏi cô. Thế bây giờ thì mở đánh thế nào đi? Lúc này thì cô nhìn nấm mùa xanh vừa mới đắp, gióng dàng rồi nói. Tìm ra nguyên nhân cái chết. Cái mùa nghe xong thì ngạc nhiên. Tìm nguyên nhân cái chết? Nhưng mà tại sao chúng ta phải làm như vậy? Thế không phải... Đây chỉ là một vụ tai nạn bình thường sao? Tai nạn bình thường? Con nghĩ như vậy á? Vậy con nghĩ do anh Dương bất cần nên té giếng mà chết thôi. Chúng ta đâu cần làm quá mọi chuyện như vậy. Nhưng mà mờ thì không nghĩ là tai nạn đâu. Mở nói như vậy là sao hả mở? Hạ Trâm đưa mắt nhìn cái mùi rồi im lặng không đáp. Cô biết là anh Dương là một người vô cùng cẩn thận trong từng công việc. Không dễ dàng gì xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa thì hôm nay không phải là ngày anh đến dinh thử. Giờ dĩ cô biết được chuyện này Bởi vì khi cô còn ở trong căn nhà tranh vách đất Anh Dương có đôi lần kể cho cô nghe Công việc hàng ngày của anh Mỗi ngày thanh đều phải làm trên một thửa ruộng khác nhau Vì thế địa điểm cũng khác nhau Mọi lần thì vào ngày thứ ba Anh Dương sẽ làm việc trên thửa ruộng cuối làng Vì thế ban đêm Anh sẽ đi ngang qua vườn sau trong danh thử Để rửa chân, rửa cuốc Liềm của mình nữa Thế nhưng mà hôm qua là thứ tư. Theo lời anh Dương từng nói với cô thì anh ấy kấy ruộng ở tít trên đê. Thế làm gì có chuyện đi ngang qua danh thử. Vì vậy khi phát hiện ra sát của anh Dương nằm dưới giếng cô bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Công việc, phân chia ở ruộng vườn thì hầu như không hề thay đổi. Việc ai người ấy làm chưa bao giờ có chuyện thay đổi vị trí cho nhau. Và đó là những gì anh Dương từng nói với cô lúc còn sống. Có điều rằng cô vẫn thực sự không hiểu tại sao. Hùng thủ lại ra tay sát hại anh Dương Có phải là vì anh Dương có thù oán gì với hắn Nên mới làm như vậy Và liệu rằng người sát hại anh Dương và Lê Là cùng một người hay không Hàng loạt những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu Khiến cô không tài nào tập trung Suy nghĩ được mấu chốt vấn đề Nhưng mà có điều cô có thể khẳng định Có kẻ nào đấy nhắm đến những người trong danh thử Có lẽ vẫn còn những bí ẩn nào đấy được trôn giấu dưới ánh hào quang vinh hoa của danh thợ này hà châm mở lại bên mộ anh dư một lúc rồi cùng với cái mùi trở về danh thợ suốt quãng đường đi cô không nói một câu cứ lần thương bước đi trong vô thức đi được một đoạn thì cái mùi đột ngột dừng lại trước một căn nhà tranh sập sể trên ba đất trống thấy nó dừng lại nhìn căn nhà thì hà châm lấy làm lạ rồi hỏi con sao vậy sao lại không đi tiếp cái mùi thì vẫn nhìn căn nhà nhàn nhạt, nhạt rồi đã. mờ đây là căn nhà lúc anh dương còn sống. anh ở đây mà. đây là nơi anh dương sống sao? dạ vâng à. còn nghe nói anh dương là người nơi khác đến đây làm ăn, không hề có người thân hay nhà cửa gì cả. ông chủ thương tình cho anh ngờ tạm căn nhà tranh này. mờ chúng ta có nên vào trong không? Cô suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đáp Cũng được Chúng ta vào đó xem Còn đồ vật nào của anh Dương không rồi dọn ra Dù sao thì Anh cũng đã mất Căn nhà này thì sớm muộn gì Cũng có người khác đến ở thôi cái mùi hiểu ý Theo sau hải trâm vào trong Căn nhà tranh này thực sự rất tồi tàn sập sệ Cảm tưởng như chỉ cần một cơn gió mạnh Cũng có thể quật đổ Trong nhà thì không có gì đáng giá Cũng không có đồ đạc gì ngoài một chiếc giường tre. Nơi này thì không giống như một căn nhà cho người ở chút nào cả. Cô nhìn mà cảm thấy thương xót. Cô không nghĩ anh phải sống cơ cực như vậy. Trước kia, cô nghĩ là bản thân của mình đã khổ nhất rồi. Thật không ngờ vẫn còn có người khổ hơn nữa. Cô đi vòng quanh căn nhà một lượt, xem ở đây còn đồ vật gì của anh hay không. Lòng vòng một hồi cô chỉ kiếm được vài bộ quần áo cũ. Ngoài ra thì không có gì đặc biệt. Đột nhiên thì cái mùi kêu lên khiến cô giật mình Cô tiến lại gần chỗ nó rồi hỏi Có chuyện gì vậy? Cái mùi nhìn cô vẻ mặt đầy bất ngờ Mở ơi Con tìm thấy một chiếc hộp lạ lắm à Hạ châm cao mày rồi nhìn chiếc hộp gỗ ngay trước mặt Chiếc hộp này kích thước vừa phải Không quá to cũng không quá nhỏ Ngoài ra thì xung quanh còn ránh một chút bùn đất đã khô Cô nghĩ rằng đây có thể là những kỷ vật của anh Dương. Biết đâu thì bên trong có thông tin về người thân của anh. Dù gì bây giờ anh cũng đã mất. Không quan tài, không hương khói. Quả thật vô cùng đáng thương. Cô chần chừ do dự nhưng mà rồi vẫn đưa ra quyết định. Mùi à, con mở chiếc hộp ra đi. À, nhưng mà như vậy, liệu rằng có ổn không mở? Không sao đâu. Nếu như... Bên trong có những thứ liên quan đến người thân của anh Dương thì chúng ta sẽ dựa vào đấy báo cho họ Cái mùi gật đầu hiểu ý nó nhanh tay mở chiếc hộp ra nắp hộp vừa mở ra thứ bên trong khiến hai người ngạc nhiên Bên trong không phải kỳ vật hay là những vật dùng liên quan đến người thân của anh Dương mà là vòng vàng trang sức Hạ Trâm thì ngạc nhiên đưa tay cầm thử một chiếc vòng vàng Cô tự hỏi vì sao anh Dương có được nhiều trang sức đắt tiền như vậy Một người làm công nhanh thì không thể nào mua nhiều vàng đến như thế. Rốt cuộc thì số trang sức này ở đâu mà ra. Đột nhiên thì cái mùi đứng bên cạnh tròn xe mắt hoảng hốt nói. Cái này... Cái này... Cô nhìn nó lắp bắp, trong lòng thì đầy tò mò. Cái này làm sao? Con bình tĩnh nói cho mở nghe xem. Mở à... Những đồ trang sức này... Đều là của bà chủ hết mà, Của bà chủ á Dạ vâng ạ Mấy tháng gần đây Bà chủ hay bảo mất đồ trang sức Và lại những thứ quý giá trong nhà Cũng không cánh mà bay Ông thì cho người điều tra toàn bộ người hầu trong danh thử Nhưng mà không phát hiện ra Cứ tưởng là đã mất Thế hóa ra do anh Dương lấy á Nghe cái mùi nói như vậy cô quay lại Nhìn số trang sức có trong hộp Số vòng vàng này thật sự quá nhiều So với một người làm tá điền nhanh dường Thì không thể nào mua được Bỗng nhiên Sự chú ý của cô đổ dồn vào chiếc vòng ngọc bích Ở dưới đáy hộp Cô cầm chiếc vòng trên tay rồi hỏi Mùi này Chiếc vòng này là của bà luôn sao Cái mùi ngắm nghĩa chiếc vòng thật ký rồi đáp Hình như là không phải đâu mờ Bà chủ xưa này Thích những vòng trơn Chứ không thích chuỗi hạt như vậy Ở đây thì cũng có vài món không phải là của danh thử. Con nghĩ chắc là anh Dương không chỉ lấy trộm vào danh thử đâu, mà còn rất nhiều nơi khác nữa. Hạ Trâm gật gù không đáp, mà suy nghĩ về những gì cây mùi nói. Trong làng thổ, nhà giàu có thì được mấy ai, ngoài nhà của ông Tránh, xã trưởng Lý, và một phố hội cuối thôn. danh thử của xã trưởng chắc là anh Dương không dám nhòm ngó, bởi vì nơi đó được canh trưởng nghiêm ngặt luôn có sà nhân đứng xung quanh bảo vệ nhà của ông phủ hồ đông thì ở quá xa thế nhưng mà cũng loại trừ việc anh dương đến đó có điều cô vẫn nghi ngờ toàn bộ những thứ này anh dương lấy trong danh thừa hơn thật không ngờ anh dương nhìn vẻ bề ngoài hiền lành chất phác như vậy lại là một kẻ trộm cắp những thứ mà anh lấy cắp được đến cuối cùng thì anh cũng không thể nào dùng đến mà chúng ta nên giải quyết những thứ này thế nào đây Hà Trâm nhìn những chiếc vòng trong hộp thở sai rồi đáp Bây giờ thì con Mang những thứ này trở về vị trí của nó Còn những thứ Không thuộc về danh thư Thì cứ giữ lại Đợi đến khi nào Tìm ra chủ nhân thì trả lại Dạ vâng ạ Hà Trâm Đặt chiếc vòng ngọc bích vào trong hộp rồi đóng nắp lại Không hiểu vì sao mỗi lần chạm vào chiếc vòng đó thì cô lại cảm giác rất là một linh cảm chẳng lành quý khán thính giả của kênh trở thành thân mến như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay và quả thực là với bộ truyện này thì anh Sa cảm thấy là suy đoán của mình à, nó khó suy đoán quá à, trước đây thì anh Sa cứ nghĩ rằng là à, mỹ dung là cô gái đứng đằng sau chuyện này sau đấy thì anh Sa cũng nghi ngờ bà Thanh À, rồi cũng có một khoảng thời gian Khi mà anh Sa à, đọc đến đoạn Mà anh Dương anh ấy Có nhiều đồ châu báu quý giá như vậy Thì anh Sa lại cũng bắt đầu nghi ngờ anh Dương Tuy nhiên mà đến bây giờ thì dường như là Anh Sa không hiểu được Đâu mới thực sự là hung thủ đây à, Về việc chiếc vòng ngọc bích Ở trong hộp của anh Dương Và chiếc vòng ngọc bích mà con sen có Thì đâu mới là chiếc vòng ngọc bích Mà cái lê nhắc đến đây Và hung thủ thực sự đứng đằng sau là ai Thì không biết là quý vị và các bạn có suy đoán là ai không nhỉ thì mọi người hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và với sự việc sau khi Mỹ Dung đến gặp ông thầy rồi nhận thêm một lá bùa còn mạnh hơn nữa thì hải Trâm đã có linh cảm không lành về cậu Hải về chuyến đi sắp đến của cậu rồi. Liệu rằng điều gì đang chờ đợi cậu ở phía trước và cả Hạ Trâm nữa thì chúng ta hãy cùng gặp lại nhau vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Chờ Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh